các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Tâm, nhưng không phải chính cô ấy cũng có bảo bảo. Tại sao còn muốn hại mẹ cùng cháu? Ông nhìn y y sợ cô ấy kìa, không phải cô ấy là con gái của ông sao? Mẹ cháu nói, người càng tôn quý thì càng biết lễ nghi, sao cô ấy lại có thể như vậy? Trên gương mặt mềm mại của cậu bé có vẻ hơi giận, muốn tỏ vẻ bất bình nhưng bởi vì quá oán giận nên trong đôi mắt to tròn long lanh nước, bướng bỉnh, bực bội chất vấn sắc mặt nam công ngạo rất khó coi nhớ tới lúc trước con gái của mình bảy kế gây ra cái trò tai nạn xe cộ suýt nữa đã hại chết cháu trai ruột của mình ông ta trầm mặc không nói ra lời chỉ có thể lạnh lùng nhìn trầm chằm Dụ Thiên Tuyết nói cô giáo dục thằng bé như thế này sao những lời này mà cũng có thể nói với thằng bé ân ân oán oán giữa người lớn với nhau còn dưới sụp đứa nhỏ mang theo oán hận người phụ nữ này không có đầu óc như vậy sao trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau xót khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch Cô nhẹ nhàng hít một hơi, chăm chú nhìn Nam công Ngạo, nhẹ giọng, nói Con không dậy, lỗi của cha, con trai của tôi sinh ra đã không có cha Cho nên tôi cũng không biết đó là tội lỗi của người nào, ông biết không? Chỉ một câu nói khiến Nam công Ngạo một câu cũng nói không nên lời Toàn bộ tất cả, nói cho cùng đều là nhà Nam Cung có lỗi với cô Cô có làm sai một chút nào sao? Không khí trên bàn ăn ủ rột, Nam công Kỳnh Hiên hơi trầm mặt ở dưới bàn cầm tay cô cúi đầu nói quá khứ là anh có lỗi với em quá nhiều anh có thể ở trước mặt mọi người nhận lỗi với em anh vừa nói xong dự thiên tuyết liền nghe bên cạnh đẩy cái ghế về phía sau người đàn ông cao ngất dáng giỏi này đã muốn đứng lên nhất thời cô thấy căng thẳng trong lòng vội vàng kéo tay áo của anh nằm Công đỉnh hiên tinh của dự thiên tuyết tập mạnh như đánh trống cô khẩn trương đến mức sắc mặt cả chút tái nhợt giọng gấp gáp nói Tôi không cần, không cần được không? Anh ngồi xuống. Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên rất nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tuần nhã, mị hoặc. Em xác định là không cần. Tôi không cần, tôi hiểu tâm ý của anh, anh ngồi xuống. Dự Thiên Tuyết lắc đầu, bối rối cắn môi nói. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lát, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô. Dự Thiên Tuyết cau mày, trong lúc tức giận thầm mắng người đàn ông này. Căn bản Cô cũng không muốn anh ở trước mặt mọi người nói ra ý tứ nhận lỗi trực tội, chẳng qua anh có ý nghĩ này là đủ rồi. Cô thật sự không quen ở trước công chúng tiếp nhận lời xin lỗi ái náy của người khác. Ông cụ, ông đừng phê bình mẹ cháu, mẹ vẫn luôn thương yêu cháu, chưa từng nói bất luận chuyện gì về ba cho cháu biết. Ông cảm thấy Tiểu Ảnh không hiểu chuyện cũng không sao, không nên trách cứ mẹ cháu. Trong lòng Tiểu Ảnh cũng ế e ẩm, cầm đũa ăn không ngon. Nằm cùng ngạo đau lòng một trận, được được được Ông nội không trách mẹ cháu Tiểu ảnh phải ăn nhiều một chút Giờ phút này Ở ngoài cửa La Thịnh Uyển lặng lặng nhìn tất cả qua khe cửa Tay chân đã lạnh ngắt Người giúp việc từ phía sau đi tới Kêu lên là Tiểu Thư La Thịnh Uyển đứng dậy Ánh mắt nguội lạnh Nhìn người giúp việc Nhẹ giọng nói Cô đi vào đưa đồ ăn đi Không cần nói cho bọn họ biết Tôi qua đây biết không Người giúp việc khó xử là Tiểu Thư việc này Xin nhờ cô Là tình nguyện bổ sung thêm một câu Xoay người rời đi Sự kiêu ngạo cùng tự ái Không cho phép cô ta có nửa điểm mềm yếu Cô ta thua không nổi Cô ta còn sót lại chút tôn nghiêm cuối cùng Thua không nổi Đi ra bên ngoài ngồi vào trong xe Tài xế rất kinh ngạc Tiểu thư tối nay không ngủ lại đây sao Chúng ta trở về Là tình nguyện không nói lời nào Ngồi vào phía sau vứt từ sách qua một bên Ngửa đầu nhẹ nhàng tự vào chỗ ngồi Khuôn mặt bí lệ có chút ế ỏi bên trong áo khoác tinh xảo tâm lên dáng vài hiểu điệu thật ra thì cô ta rất sạch sẽ thật sự rất sạch sẽ nhưng nhớ tới câu xử nữ sơ bẩn kia của nam công kình hiên ngày đó khóe mắt cô ta chậm chậm, chậm chảy nước mắt về nhà thôi la tịnh uyển chỉnh đốn tâm tình nhẹ giọng nói trong đêm đen đôi mắt lóe ra ánh sáng cô ta siết chặt điện thoại di động nghĩ đến bộ dáng nam công ngạo đối đãi với tiểu ảnh sự hỗn loạn trong đầu từ từ trở nên rõ ràng Cô ta âm thầm tính toán Tất cả đường nuôi cùng biện pháp Rốt cuộc, ngay thời điểm xe sắp tuệ tới nhà họ la Đột nhiên trong mắt Thoáng qua một tia sáng Bóng đêm yên tĩnh Nam Công Ngạo muốn lưu tiểu ảnh ở lại biệt thự qua đêm Nhưng lại bị cự tuyệt Không thể làm gì khác hơn Là để Nam Công Kỳnh Hiên đưa hai mẹ con trở về Dự thiên tiết nước mắt nhìn tòa biệt thự xa hoa này Quyết định về sau không bao giờ đến nữa Cô và anh Trung quy là hai thế giới khác nhau dọc theo đường đi tiểu ảnh đã buồn ngủ nằm ở trong ngực dụ thiên tuyết dụ thiên tuyết dụ nửa ngày mới dỗ được cậu bé nhắm mắt lại cả sức nặng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.